Các bạn đang n g h em tại audio.net thì cô đã. Trời đọc đã chuyện cô ớ i biết anh có bao nhiêu vui bao thể ánh mắt Anh Anh mừng còn ánh có có sự á n ngời như nước của cô. Thấy cô khỏe mạnh, nơi nào cũng không g thiếu Thấy khỏe của cô cô Em d tiên h t u y ế t nhớ lại đêm hôm đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chất mờ mịt đêm đó bọn em ở trên một con tàu không hiểu sao lại bị đuổi qua một chiếc tàu khác khi ấy em vẫn còn cùng ở một chỗ với tiểu ảnh thằng bé biết đằng sau có tàu có xuồng cấp cứu em muốn dẫn con theo sau cùng chạy nhưng không được nhưng vẫn bị b ọ n họ phát hiện em chạy quá mau dẫn lên một tấm ván mộc trên mong tàu vì vậy đầu gối bị thương có rất nhiều mảnh gỗ vụn đâm vào lúc đó trên tàu căn bản cũng không có thuốc mê gì hết em chỉ có thể chịu đựng năm công kỉnh hiên trở nên kích động gương mặt tuần tú tái nhợt ôm cô qua muốn nhìn vết thương của cô a i r a sự tiên h t u y ế t vội vàng ngăn cản tay anh nhẹ giọng an ủi bây giờ đã không sao y tá đã giúp em băng báo kỹ chờ vết thương khép lại thì hoàn toàn không sao nữa năm công kình hiên thắm thiết nhìn cô chăm chú chồng chán mình vào chán cô giọng khàn khàn nói xin đôi em thiên tuyết anh để em chịu khổ thiên tuyết cắn môi ánh mắt sáng trong nhìn anh dù sao thì trước kia anh cũng khiến em chịu khổ rất nhiều chúng ta vĩnh viễn kéo dài sự phẫn nộ vì sự bất công anh mang cuộc đời của anh trả nợ cho em đi năm công kình hiên tối tăm mặt mũi không nhịn được mà lộ ra một nụ cười khe khẽ hôn khoái miệng của cô cảm giác mình ôm toàn bộ thế giới nhưng em không biết tiểu ảnh bị đưa đi đâu d ũ tuyết gấp mắt lên trong mắt tràn đầy sự lo lắng sốt ruột thằng bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi em không biết ba của anh liên hệ với người nào chăm sóc thằng bé bây giờ có an toàn hay không hết thảy em đều không biết năm công kình hiên khẽ cao mày thoáng ngẫm nghĩ trong lòng dự thiên tuyết vẫn rất loạn cắn môi hỏi thằng bé sẽ không sao thật chứ lúc trước ông ấy lấy em sao uy hiếp anh cái gì kết hôn cùng la tình uyển ừ năm công kình hiên cười khổ siết chặt cằm của cô tiếp đó anh rất không có tiền đồ mà đáp ứng dự thiên tuyết ngẩn ra giải cứu cái cằm ra khỏi ngón tay của anh ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng anh cho em là ngốc à nếu anh dễ bị phất phục tùng như vậy thì đã sớm bị trừng trị phải ngoan ngoãn ngoan ngoãn rồi rốt cuộc thì ông ấy đã nói cái gì với anh Năm công kính hiên chăm chú, Nhìn trong Không muốn nói những mình nói Ông ấy nói có thể về sau, anh sẽ không còn gặp lại em được nữa chăm mắt mặt Chầm em chú của cô cô chặt cái của cô trước có đôi Giữ gái gặp hù thấp thể lời rồi tới lại vào về trào đó được Ra dọa sau ép ấy sẽ không biết em sống hay chết không biết em ở chung cùng người đàn ông nào đây là hành hạ lớn nhất đối với anh dự thiên tuyết nhìn anh nửa tin nửa ngờ nhưng đôi môi mỏng khêu gợi của anh đã phủ lên cô không còn cách nào nói chuyện chỉ có thể mềm nhũn ở trong lòng anh mặc cho môi lưỡi nóng bỏng của anh sưởi ấm thần kinh mình bàn tay anh rời khỏi gáy của cô vuốt v e cần cổ và giữa sân quay xanh toàn bộ sự kinh cường trong mấy ngày nay nháy mắt đã tan r ã trong khoảnh khắc này nhẹ nhàng hôn trả lại anh phóng thích sự mềm yếu của mình trong hốc mắt long lanh nước mắt trong suốt giúp em tìm bảo bảo cô dưng dưng nghỉ non em rất nhớ con n a m c ô n g kình hiên đau lòng hôn lên đôi mắt cô khản giọng cam kết được nhất định chúng ta có thể tìm được anh sẽ tìm được bảo bảo của chúng ta trong phòng v ệ n h tràn đầy sự ôn tồn an ủi hơi thở ấm áp trầm bổng dập d ờ n mà giờ k h ắ c này ngay sau khi xuống máy bay lai tình nguyện kéo lê tấm thân mệt mỏi chạy tới bệnh viện dáng vẻ luôn luôn dịu dàng hào phóng giờ đây có vẻ hơi x ố p x á c h trong tay kéo vali hành lý bước chân hoảng loạn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi thậm chí cô ta hốt hoảng đến mức quên mất không mang theo trợ lý chỉ có thể hỏi thăm khắp nơi trong bệnh viện xem phòng bệnh của nam công kình hiên ở đâu rốt cuộc cũng đã hỏi được cô ta ngàn ân vạn tạ kéo vali hành lý tiếp tục đi về phía trước đến trước phòng bệnh Hai mắt của ta mắt ướt át, cô r u người dẩy muốn õ cửa. Bên trong có cố thanh Lan thanh Bên biệt trong nhò nhỏ.、Lan、Tình Nguyễn gắng phân biệt âm thanh đó, âm âm h n không có cách nào nghe rõ. Chỉ có thể đi qua phía bên ngoài cửa sổ, treo xem. nhìn chầm chầm hình ảnh bên trong. run kinh tượng trước mắt chấn động ngay n g g khẽ cách Chỉ thể phía chầm chầm chỉ chỗ. có có cửa cô trước treo rõ. Tay ta mắt tại đi qua sổ xem, dẩy, ư đàn ông tuấn tú cao ngấp sắc mặt tái nhợt tựa vào đầu gối ông thật chặt một cô gái mảnh khạnh xinh đẹp trong ngực mấy ngón tay xưa nay vốn lạnh bạc giờ đây lại nhiệt tình vớt ve mặt của cô cổ của cô mỗi một tấc trên thân thể cô anh hôn cô thật sâu nâng như mỗi một tấc da thịt của cô như chân bảo cánh tay cô quấn ở trên cổ anh nghẹn ngào nức nở ra tiếng anh thì nhẹ giọng dỗ dành ai